Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đem lời mốn cãi nốt xuống Xoay người sửa lời nói Đi thôi, đi đâu chứ Cô đi về phía trước không quay đầu lại nói Bệnh viện Không phải là cô ý Nhưng hai mắt của anh vẫn nhìn không được Mà nhìn đôi chân than dày trắng mốt của cô Cứ thế mà tâm thần đã đi lạc đôi mắt Không ngại được cô đang nói cái gì Cô dừng lại nhú mày quay đầu Lắc lắc, cái tay trái đang băng bột Rồi lạnh lùng nói với anh Tôi phải đi đổi thuốc Anh nháy mắt mấy cái mỉm cười gật đầu, thấy anh không phản ứng nữa, cô quay đầu tiếp tục bước đi về phía trước. Hoài Kỳ đi theo phía sau cô, từ đầu tới đuôi hai mắt đều nhìn vào chân cô. Chân của cô gái này, lần trước cô mặc quần dài, hơn nữa phải là buổi tối, anh cũng không phát hiện cô có một đôi chân mê người như vậy. Hoài Kỳ nhìn thấy phong cảnh phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút mà tâm tình sung sướng, thật là cảnh đẹp ý vui mà. Đi ra bệnh viện, Hoài Kỳ có một chút nghi hoặc. Hạ Thiện Cô không phải thật sự muốn tới đổi thuốc. Đặc biệt thầy thuốc vừa thấy cô đến liền lại nhàn nhã nửa ngày, tựa hồ cô mấy ngày nay cũng chưa đến khám vậy. Cô không nói một tiếng, ngay cả giải thích đều lười, im lặng nghe thầy thuốc mắng. Anh còn không có ý khám bệnh lại bị cô y tá kéo đến bên giường muốn cởi áo để kiểm tra. Sau một trận hỗn loạn, anh mới phát hiện là Ninh Ninh nói anh bị thương, quả thật là trên vai lưng đều có một chút vết bầm. Anh đã tốn bao nhiêu thời gian Mấy có thể nói cô y tá Phương Tha để anh mặc áo. Con mèo ở trong lòng lại leo lên vai anh, anh bắt nó kéo xuống, nó lại cố ý bám vào đồ vai anh. Anh gãy cổ nó một cái, con mèo nhỏ phát ra tiếng meo meo, anh mỉm cười, xem ra con mèo của cô so với cô lại còn dễ dàng lấy lòng hơn. Theo Ninh Ninh trở về nhà cô, vừa vào đến cửa thì không khí ngọt ngào lại truyền đến. Cô cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa mở máy lạnh. Nhưng máy lạnh lại phát ra tiếng khò khè như lão già bị ho hen. Cô lại bò điều khiển từ xa, đi qua đứng ở trên ghế, dùng sức khó nó hai cái, rồi mới khởi động lại một lần nữa, lần này nó phát ra tiếng còn to hơn. "Ôi trời ạ, cái máy lạnh này chắc ít nhất có 20 năm tuổi rồi đó." Ninh Ninh mở tủ lạnh tối tối đem bia đưa cho Faki, anh còn tưởng rằng cái tủ lạnh cũng bị hư, nhưng bia lại rất lạnh. Cô lại quay đầu tìm kiếm trong tủ lạnh. Cuối cùng không chịu nổi cái tủ lạnh tối thui kia, tay điều lên trên góc vỗ vỗ vài cái, đèn ở bên trong lập tức sáng lên. Cô lấy từ tủ lạnh ra một gói, meo nhỏ trườn trên vai anh phóng xuống, chạy thẳng đến bên chân cô mà rủ rủ. Meo ngốc. Ninh Ninh hừ một tiếng đi đến phòng bếp, lấy ra một ít thịt bò, đem bỏ vào bát. Meo nhỏ vừa thấy đồ ăn liền chạy đến mà ăn ngấu nghiến, rất giống như ba ngày ba đêm cô chưa có ăn cơm vậy. Hà Kim mở nắp lon ra rồi ngồi xuống sofa, vô ý nhìn đến bàn phía cơm chỉ có 3 chân, nó không ngã xuống là bởi vì Ninh Ninh đã dùng gậy gỗ chống lại. Lần trước bởi vì anh ngồi phía bên kia cho nên mới không phát hiện ra. Nhìn quanh nhà phát hiện nhà cô có rất nhiều đồ cổ, chúng nó đã muốn hỏng rồi, như là tivi của cô, cái bàn rồi cả tủ lạnh, ngay cả sofa anh đang ngồi này cũng có rất nhiều vết mèo cào. Uống thêm một ngụm bia, Anh tiếp tục đánh giá, tường có một chút lăng lỗ, cùng với đèn chụp trên trần như muốn rớt xuống, nó thật là lung lay sắp đổ, một nửa đinh ốc đã rớt ra, cho nên đèn chụp nghiêng hẳn 45 độ, chỉ cần một chút chấn động nó sẽ rơi xuống ngay. Khoai Kỳ đành ban ngồi sát vào ghế, sợ chụp đèn kia sẽ vô tình rơi trúng đầu anh. Chẳng trách hôm trước cửa bị hư, Ninh Ninh cũng không có vẻ cần trông gì cả. Xem cô lấy cho mèo con một bát nước, rồi chính mình cũng uống một ly nước. Hoài Kỳ nhịn không được mà tò mò mở miệng. Nhà cô có cái gì không hư không? Cô uống một viên thuốc rồi lạnh lùng nhìn anh nói. Có. Là cái gì? Cửa. Hoài Kỳ sạc lên một trận, Ninh Ninh đi tới rút khăn giấy ở trên bàn đem cho anh. Cửa ư? Đó chẳng phải là do mấy ngày trước anh sai người đến thay hay sao? Ở rừng Ninh Ninh nhìn khắp nơi. Còn có máy tính cùng với rừng. Cửa ở phía kia. Uống xong thì đi về đi. Cô đem túi rác vừa phân lại đến chân anh Đem cả túi rác này bỏ xuống kia luôn Nói xong cô liền xoay người trở lại phòng ngủ Đóng cửa mà khóa lại Anh nghe được tiếng khóa cửa Tự nhiên này ra ý nghĩ Muốn thay khóa cửa phòng ngủ của cô Nhìn xuống bao rác bên chân của mình Hoài ký bắt sát cười khổ Đổ rác ư Từ khi sinh ra đời đến bây giờ Anh có bao nhiêu lần là đi đổ rác rồi Ba lần ư Hai lần ư Ngắm lại mấy túi rác kia anh tiếp tục cười khổ có lẽ là một lần đi. Máy lạnh tiếp tục phát ra tiếng khò khè. Anh uống bia mà nhìn nó, nói thật thì rằng nó nhìn giống như một ông già, nhưng mà thôi gió cũng rất là lạnh. Anh không tự giác xịt một cái, liên tục vài ngày không nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net